Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta không nên đồng ý làm cái việc điện rộ đó Cái gì mà mượn xác hoàn dương chứ Rõ ràng là anh đang đẩy thủy ăn vào chỗ chết Nếu như em ấy mà có mệnh hệ gì Thì chắc chắn anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình Trong lúc còn đang rằn vặt lương tâm Chợt anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên Gạt bỏ nỗi ưu phiền Đang chất chưa trong lòng Anh nhanh chóng đi ra bên ngoài để xem là ai đang nhấn chuông. Vừa ra tây cổng, anh không hề thấy ai ở ngoài đó. Liếc nhìn xuống đất thì anh thấy chiếc dù có hình dáng kỳ lạng đang nằm trước cổng nhà mình. Anh tò mò cầm chiếc rủ lên, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài xem ai là người đã đặt cây rủ ở đây. Tầm mắt chợt dừng lại, bóng lưng của một vị sư phụ đang đi khuất sân. Không chắc có phải là vị sư phụ đó đặt cây rủ trước cổng hay không. Nhưng bản năng mách bảo anh rằng Người này có căn đạo rất cao Anh quay trở vào nhà với chiếc rủ trên tay Lòng vẫn còn đầy hoài nghi Ánh mắt thì luôn chăm chú theo dõi Từng nét chữ được viết trên đó Những chữ này căn bản là bùa ấn Nhưng tại sao anh lại không thể đọc được chúng Anh nhanh tay mở cái rủ ra Đúng lúc là linh thể của tôi Từ trong cây rủ bay ra và đứng ngay trước mặt anh Thủy án Anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình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 Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi bảng hoàng khi chứng kiến điều đó. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đó? Một tên đạo sĩ đã biết được chuyện của vong hồn nhập và sát nên cố ý dùng roi đã được yệp bùa để đánh bà lão hồn siêu phách tán. Thật độc ác! Sao bọn họ có thể làm một chuyện thất đức đó? Tôi cảm thấy bất bình thay cho bà làm. Tại sao lại tuyệt đường của họ? Họ làm...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 Tôi là một quá phụ, chồng mất sớm nên một mình bươn chải cực nhọc nuôi đứa con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net